Lã bộ. Nếp mới của Dũng Tảo hồi này là nhiều nóc cao khách sạn đã mọc lên những ăng-ten hình chảo dựng mặt trời của cuộc cách mạng thông tin. Người lắp ráp những mặt trời công nghiệp ấy là ông thầy, thầy Hắc dạy địa lý. Hắc tốt nghiệp đại học sư phạm sau giải phóng rồi về dạy dưới cao lãnh, dạy không đủ sống, Hắc làm thêm nghề sửa tivi. Lúc đầu sửa dạo rồi ra tiệm rồi bỏ luôn nghề thầy ra làm điện tử ngoài vùng Tàu. Đúng dịp này, Vũng Tàu nhập về anten parabol, việc lắp ráp còn mới mẻ, người thạo việc kẻ như chưa có, hất được mời, ăn lên một dự toán hơn 10 triệu đồng cho công việc, cũng là nói khống lên để bên chủ bớt đi vài triệu là vừa. Chủ thì bớt sót ruột mà thợ vẫn còn có ăn. Nào ngờ, chủ đưa bút ký cái rẹt, Thấy lạ, Hắc Già hỏi, mới hay nhóm viên viên trên thành phố đòi cho công việc này một số tiền lớn hơn 20 lần số 10 triệu. Cũng không phải họ dám qua mặt ai, chỉ vì họ cần nhập thêm thiết bị từ nước ngoài bằng ngoại tệ mạnh. Hắc thì không, những gì thiếu anh mày mò làm lấy, chấp giá thiệt, nhưng kết quả công việc có đảm bảo đàng hoàng. Và Dũng Tàu đã có sóng từ biển ào dào, lại có sóng trời từ vệ tinh tràn xuống. Kể xong chuyện này, Hắc nói, mất không biết bao nhiêu tiền, nhưng lỡ bộ rồi. Tôi thấy cũng đúng là có sự lỡ bộ, nhưng cái lỡ bộ của ngành ta không giữ được một ông thầy, để ông dạy một chục, một trăm người biết hạ giá hai mươi lần một món hàng thiết yếu.